Nhưng lão này xưa nay không chịu nhận đồ đệ, Ta phải tìm cách bức ép một chút mới được. Ông bèn nói. Thưa chí, đạo trưởng đã hứa cho con cái gì đó rồi đó. À, mau khấu đầu cảm ta đi. Thưa chí nghe sư phụ bảo, lập tức bước tới dập đầu. Một tăng đào nhân cười ha hả nói. <cười> có khỉ già tới có khỉ con. Sư phụ đã không sợ mất mặt.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 chưa kịp kinh hãi, cậu đã thấy mũi kiếm chạm vào áo rồi nhẹ nhàng vội ngược lại ngay. Diên Thừa Chí cảm mừng, vội giá quỳ xuống, dập đầu cảm tạ Mộc Tang đạo trưởng. Mộc Tang đạo nhân mỉm cười nói: <cười> "Lúc nãy ngươi thấy cái này chỉ là một cuộc đen thôi chứ gì, chẳng bắt mắt gì cả đúng không? Chắc là nghĩ mình khấu đầu quan uổng chứ?"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 Viên thừa chí đang ôn luyện mấy chiêu kiếm pháp mới học, đột nhiên nghe một tăng đạo nhân vui vẻ la lên. Thừa chí, mở mau, mau qua đây xem nè, sư phụ của người hảo bét rồi. Cậu vội vàng chạy tới. Kỳ nghệ của một nhân thanh vốn đã không bằng một tăng đạo nhân, bây giờ miễn cưỡng mà chơi lại càng bất lợi. Chưa đến nửa cuộc mà ông đã bị kiềm chế gần trọn bàn cờ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 mỗi ngày chỉ được chơi một ván cờ với một tăng đạo nhân thôi, phải để thời gian luyện võ nữa chứ. Nghe sư phụ nhắc nhở, viên thừa chí chợt nghĩ. Đúng là mình đã quan phí nhiều ngày không luyện võ rồi. Cậu bước rứt trong lòng, lập tức đi luyện kiếm hai ngày liền. Hai ngày sau, một tăng đạo nhân rủ chơi cờ, cậu đáp là phải luyện kiếm. Một tăng đạo nhân bèn nói: Thôi. Ngươi cứ tới đây chơi cờ với ta. Chơi xong ta sẽ dạy cho người một môn công phu. Sư phụ của người nhất định sẽ hoan hỷ liền." Thừa Chí nói: "Để con đi hỏi sư phụ đã." Mộc Tan đạo nhân bảo: Mà "Được, ngươi đi hỏi đi." Viên Thừa Chí liền chạy vào nhà nói cho sư phụ biết. Một nhân thanh vừa nghe đã mừng thầm. Ngoại hiệu Mộc Tan đạo nhân vốn không phải là thiên biến vạn kiếp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 Duyên Thừa Chí quyền ngay xuống, nhưng Mộc tang tùng giọt người đi, vừa xua hai tay loạn lên, vừa nói. Ơ, ơ, ơ, ta không nhận đồ đệ, nếu nó muốn ta dạy võ công thì phải dựa vào bản lãnh mà thú thắng. một Nhân Thanh kinh ngạc hỏi. Thằng bé này có bản lãnh gì mà thắng được huynh? Mộc tang đạo nhân không đáp ngay câu hỏi mà nói. Về kiếm pháp hay quyền thuật thì Mục Huynh Thiên Hạ vô xong.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 mộc tan suy nghĩ mãi không nói gì ngơ ngác xuất thần thừa chí thấy thần sắc sư phụ và mộc tan sư bá trông rất trịnh trọng không dám hỏi nhiều ăn cơm xong một nhân thanh và mộc tan đạo nhân ngồi trước ngọn nến nói rất nhiều chuyện phần lớn thừa chí không hiểu hình như họ bàn về những chuyện truy sát báo cừu mộc tan đạo nhân bỗng nói theo á